Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net dạo đàn một lúc rồi kéo nhau sang Hảo làm bộ nghiêm mặt bảo đám này chỗ này là sân phơi quần áo ai bỏ anh nấu bếp ở đây anh phải đem quần của chị Hằng tôi đi giặt đấy nhé Bá đề nên đấy đảm ngừng tay đàn ngưa ngát nhìn hảo và thục hứa gan vì câu nói vừa rồi của Hảo nhưng thục và hảo vội phỉ cười rồi thục trao cho đảm gói mì và nói <cười>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 Rồi cả ba cùng ngó sang lều Đạm cười khúc Hằng ngượng ngùng bảo hảo: "Ông ấy đổ bỏ mì à? Bảy cái quần của tao vào, vẫn ăn được chứ việc gì mà phải đổ đi?" Thực sự thì Hằng nói đùa để che lớp nỗi xấu hổ trong lòng. Từ trước đến nay, Hằng chưa bao giờ để ý đến Đạm, chưa mảy may tìm hiểu xem cuộc sống của Đạm ra sao. Những đêm khuya nằm trong lều, nghe vang vang tiếng đàn classic thật ngọt và êm, Hằng cũng thấy vui tai. Vì nó dỗ nàng vào giấc ngủ Nhưng nàng chỉ biết tiếng đàn Mà chẳng bận tâm đến người gãy đàn Hôm nay tự dưng nàng phải liếc mắt nhìn đàn Và có ý định sẽ gặp đàn một lần để xin lỗi Buổi tối Thục nấu chè đậu xanh Ba người đang ăn thì Thục sực nhớ đến đàn Nàng đặt bát và đưa mắt nhìn Hằng dò xét Hay là múc tranh chả một chén, tội nghiệp Hằng và Hảo nhìn Thục ngạc nhiên Nhưng cùng gật đầu Thục bưng ngay bát chè của mình đang ăn dở